đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh v giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 82 bộ truyện Tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 82 như sau. Nhà bất quần xây mộng thâu tóm ngũ nhạc kiếm phái tại Phong Thiền Đài núi Tung Sơn, lão ta chọc kiếm làm mù đôi mắt Tả Lãnh Thiền. được bầu làm trưởng môn ngũ nhạc. Kế hoạch đã được một nửa, phần còn lại có hai việc phải làm. Thứ nhất là bắt cho được lệnh hồ sung, khống chế, buộc doanh doanh chỉ cách điều chế thuốc giải tâm thi não thần đan Việc thứ hai là phao tin dụ cho ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Tung Sơn vào hậu động núi Sám Hối trên đỉnh Hoa Sơn xem kiếm pháp tinh diệu để lấp động, hồng thanh trừ cao thủ các phái. Sau này sẽ không còn người chống đối lão ta Riêng phái hàng Sơn không quy thuận Lão đánh thuốc mê bắt về giam ở núi Hoa Sơn để dụ lệnh hồ sung vào rõ Không ngờ, vợ chồng bất giới đại sư và điền bác quan cứu được Nghi Lâm và một số ni cô Khi thấy nhạc bất quần xuống kiếm dọa giết lệnh hồ sung Từ phía sau, Nghi Lâm bất ngờ xuất hiện đâm lão một kiếm xuyên từ lưng ra phía trước ngực kiếm này đã cứu được lệnh hồ sung đồng thời trả thù cho cái chết của định nhàn và định giật điền bá quang đánh hơi tìm đủ các đệ tử phái hằng sơn bị giam trong các động bí mật dưới núi nhậm ngũ hành đã quy động hơn hai vạn giáo chúng đến núi hoa sơn cho người đến báo từ trưởng môn đến đệ tử của ngũ nhạc kiếm phái cùng đến tương hội tại thạch lâu ngọn chiêu dương theo lời gọi của giáo chủ nhật nguyệt giáo lệnh hồ sung một mình đi gặp nhậm ngã hành trong lòng hoang mang vô cùng. Các bạn thân mến, phái Hằng Sơn chuẩn bị đón quân Nhật Nguyệt giáo ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Hai người từ từ lên núi, vừa đặt chân lên đỉnh núi bỗng nghe tiếng tù già vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng tiếp theo là tiếng đàn sáo lại là kiểu an bài long trọng để quan ngân khách quý định hồ xuân nói khẽ nhạc phụ đại nhân ngân tiếp ái nữ và nữ tế long trọng quá doanh doanh liếc xéo một cái lòng rất buồn khổ người này chẳng thèm để tâm cái gì hết đến nước này mà còn bụng dạ để nói cười bỗng nhiên một người xuất hiện một tràng dài rồi y lớn tiếng nói ai <cười> tiểu thư linh hồ huynh đệ giao chủ cho các vị từ lâu rồi một trưởng lão ốm nhôm mình mặc áo bào sắc tía nét mặt hân hoan bước đến trước nắm hai tay lệnh hồ xung lão chính là hướng dẫn thiên lệnh hồ xung gặp lão cũng vô cùng hân hoan nói hướng đại ca đại ca khỏe chứ tiểu đệ luôn luôn nhớ đến đại ca đó hướng dẫn thiên cười nói <cười> Ta ở trên hắc một nhai Thường nghe được tin tốt của huynh đệ Hoài chắn võ lầm Vì huynh đệ đánh chiến chúc mình Ít nhất cũng đã uống hơn Mười giò rượu to Mau đi thành kiến giao chủ đi Lão nắm tay lệnh hồ sung Đi về hướng thạch lâu Thạch lâu này ở trên ngọn đông phong Là một phiến đá cực to và cao ngất Thiên nhiên tạo dáng Giống như một tòa lầu nguy nga Phía đông thạch lâu Là tiên nhân trưởng tuyệt đỉnh cao nhất của ngọn tiêu dương tiên nhân trưởng là năm cột đát to giống như năm ngón tay cao chọc trời trong đó ngón giữa cao nhất trên đầu ngón giữa đặt một cái ghế thái sư một người đang ngồi bệ vệ ở đó chính là nhậm ngã hành doanh doanh đi đến trước tiên nhân trưởng ngấn đầu lên gọi "Da da." lệnh hồ sung cúi người xuống bái nói giảm bối lệnh hồi sung tham kiến giáo chủ nhầm lấy hành cười ha hả nói thì nguyên đệ đơn thật là đúng lúc chúng ta đều là người một nhà không cần đa lễ hôm nay bổn giao mỗi bổ kiến quần hoàng thiên hạ nên chúng ta bàn việc công trước rồi hãy nói đến việc nhà hiền hiền đệ mơ ngồi sang bên lãnh hồ xuân nghe lão nói đến chữ hiền rồi ngưng một lúc dường như muốn gọi là hiền tế nhưng danh phận của chàng chưa định nên lão chuyển sang gọi là hiền đệ xem ra lòng lão rất tán thành chuyện hôn sự của lệnh hồ xuân và doanh doanh lại nói cái gì chúng ta đều là người một nhà rõ ràng lão coi chàng là người nhà lòng chàng vui mừng vừa đứng dậy đột nhiên trong nguyệt đăng điền một luồng khí lạnh xông lên toàn thân chàng bỗng nhiên rớt xuống một hầm băng cả người lạnh toát không tìm được phát run lên doanh, doanh doanh giật mình kinh hãi chạy đến hỏi gì vậy lệnh hồ xuân nói Ta, ta... Chàng không nói được nữa Tuy nhậm ngã hành ngồi trên cao Nhưng một quang rất sắc sảo Lão hỏi Tiểu huynh đệ có giao đấu với tà lãnh thiện sao Lệnh hồ sung gật đầu Nhậm ngá hành cười nói <cười> Không sao đâu Tiểu huynh đệ hút hàng bằng chân thiết của hắn Đợi một lúc tàn ra hết Thì trở lại bình thường Tại sao tà lãnh thiện còn chưa đến chứ Gần gần nói Tà lãnh thiện ngầm bài độc kế muốn gia hại lệnh hồn đại ca với hài nhi đó đã bị lệnh hồ đại ca giết rồi nhậm ngắn hành hả một tiếng lão ngồi rất cao nên không thấy được sắc mặt của lão nhưng nghe tiếng của lão hiển nhiên chứa đầy ý thức giọng doanh doanh hiểu tâm ý của phụ thân hôm nay lão khoa trương mở cờ giống trống uy hiếp ngũ nhà kiếm phái muốn tất cả người của ngũ nhà kiếm phái đều phải khuất phục Ta lãnh thiền là đại địch trong đời của lão giờ không còn cách nào tận mắt thấy tả lãnh thiền quỳ gối cúi đầu nên lão không khỏi hối tiếc tranh doanh đưa tay ra nắm tay phải lệnh hồ xuân giúp chàng trục hàng khí đi tay trái của lệnh hồ xuân được hướng giới thiên nắm lấy hai người đồng thời vận cung lệnh hồ xuân cảm thấy cái lạnh trên người từ từ biến mất ngày hôm đó nhậm ngái hành và tả lãnh thiền tương đấu trong chùa thiếu lâm Lão hút không ít hàng băng chân khí của tả lãnh thiền Đến nổi trên đất tuyết Lão và lệnh hồ sung hướng dẫn thiên doanh doanh Cả bốn người đều biến thành người tuyết Nhưng lần này lệnh hồ sung chỉ giao kiếm với tả lãnh thiền Bị trúng ít chân khí Chỉ trong chốc lát lại không phải chàng hút của lão Nên hàng khí nhập vào người chỉ có hạn Qua một lúc sau không còn run nữa Lệnh hồ sung nói Tốt rồi, xin đa tạ Nhậm ngã hành nói "Tiểu huynh đệ huynh đệ vừa nghe lời kêu gọi của ta liền lên núi gặp ta ngay rất tốt rất tốt lão quay qua hướng vĩnh thiên nói tại sao người bốn phai còn lại giờ này vẫn chưa thấy đến hướng vĩnh thiên đáp đợi thuộc hạ xuống nuôi kêu gọi hối thúc họ tiếp lão dùng tay trái một cái liền có tám lão già mặc áo vàng bay thành một hàng trước đỉnh núi cùng hô lên Nhất nguyệt thần giáo Văn thành gió Đức, Cách bị thương sinh Nhằm giáo chủ có lệnh Người bố phai Thái sơn hành sơn qua sơn tung sơn Từ trên xuống dưới Mau trống lên ngọn triêu dương tương hội Các đường chủ hương chủ Mau thôi thúc mời họ đến Không được chậm trễ Tám lão già này đều là cao thủ Nội công thâm hậu Cùng hô gọi một lúc Nên thanh âm truyền đi rất xa Người ở các núi khác đều nghe rõ từ các phía đông tây nam bắc có mấy chục người đáp lại xin tuân mệnh giáo chủ thiên thu giảng tải thống nhất giang hồ đó là tiếng ứng đáp từ các đường chủ hương chủ của nhật nguyệt cần giáo nhầm ngã hành mỉm cười nói <cười> lệnh hồ trưởng một mời trưởng ngồi sang bên này lệnh hồ sung tới mép tây tiên nhân trưởng bày năm cái ghế trên mỗi ghế đều có phủ gấm nhung phân làm năm màu đen trắng xanh đỏ vàng Trên nhung gấm, mỗi ghế đều theo một ngọn núi. Phái Hằng Sơn là bắt nhạc thuộc màu đen. Trên nền gấm đen, theo ngọn núi bằng chỉ trắng, chính là ngọn kiếm tính. Đường theo rất công phô, tinh duyên. Đủ thế lần này, Nhật Nguyệt Thần Giáo bố trí sắp đặt rất chu đáo. Theo lẽ, trong ngũ nhạc kiếm phái, lấy trung nhạc tung sơn đứng đầu. Bắt nhạc Hằng Sơn ở cuối, nhưng các sắp đặt tọa vị lại ngược hẳn. Ghế trưởng môn phái hằng sơn lại đặt ở đầu Kế tiếp là tây nhạc qua sơn Phái tung sơn đặt sau cùng Dĩ nhiên là nhậm ngã hành cất nhắc hắn Và có ý sỉ nhục tả lánh thiền Nay tả lánh thiền, nhà pháp quân, mạc đại tiên sinh, thiên môn đạo nhân Đều đã tả thế Lệnh hồ sung cũng không khiêm nhượng Cuối người nói Chẳng bối xin tạ ơn Chàng ngồi vào chiếc ghế phủ nhung đen Mọi người trên ngọn trư dương lặng im Qua một lúc lâu sau Hướng dẫn thiên lại chỉ huy Tám lão già áo vàng Kêu gọi một lượt nữa Vẫn không thấy có người lên Hướng dẫn thiên nói Những người này Thật không biết lê độ, lễ mệt không đến thăm kiên giao chỗ Mời người của mình lên trước đi Tám lão già áo vàng cùng hô to Mời các vị huynh đệ ngũ hồ tư hải Các đảo các động, các bang các trại Lên ngọn triêu dương tham kiến giáo chủ Lời kêu gọi vừa dứt Từ dưới núi liền rần lên như xấm động Kèm theo tiếng hô Tuân mệnh Tiếng hô vang động cả sơn cốc Lệnh hồ xuân không kịp được giật thoát người Giáo chúng ít nhất cũng có hai ba dạng quanh đây Những người này ngầm ấn phục Không để lộ ra chút động tính gì Chẳng đoán ra ý đồ của nhầm ngã hành Là muốn đợi sau khi người ngũ nhạc phái đến đông đủ Mới đột ngột hô mấy dạng người này ra mặt Để dùng thanh thế dọa người Cho ngũ nhà kiếm phái không ai dám có ý phản kháng. Trong chớp mắt Vô số người từ bốn phương tám hướng ùng ùng kéo lên ngọn trư dương Người tuy đông nhưng rất trật tự Mọi người phân ra đứng khắp nơi Cứ như chuyện này sớm đã được tập dượt thuần thục từ trước Người kéo lên núi có khoảng 2 ba Toàn là những nhân vật thủ lãnh tả đạo trong lục lâm. Còn bọn thuộc hạ của họ đều đứng ở lưng chừng núi. Lệnh Hồ sung liếc mắt tới bọn Lam Phượng Hoàng, Tổ Thiên Thu đều có trong đó. Những người này hoặc bị nhật Nguyệt tần giáo quản hạt hoặc là chỗ qua lại với nhau. Hôm Lệnh Hồ Xuân thống lãnh quần hào tấn công chùa Thiếu Lâm, những người này đều từng tham gia. một quan họ nhìn Lệnh Hồ xung đều mỉm cười tỏ ý thân thiện, nhưng không ai chào hỏi ra tiếng. ngoài tiếng sột soạt của bước chân mấy ngàn người lên núi tuyệt không có thanh âm nào khác hướng dẫn tiền giơ tay phải lên qua thành một vòng tròn mấy ngàn người cùng quỳ xuống đồng thanh hô lên giang hồ hậu tiên, tham kiến giáo chủ văn thành giáo đức đã bị thương sinh thánh giáo chủ thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ những người này đều gió công cao cường còn cố sức hô nên thanh âm một người bằng mười người Lúc nói đến câu sau cùng Thánh giáo chủ thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ Giáo chúng nhật nguyệt tần giáo Cùng với quần hào đồng thanh hô Nên tiếng hô thật kinh thiên động địa Nhậm ngã hành ngồi trên cao bất động Đợi mọi người tung hô xong Lão giơ tay ra hiệu nói Các chị vật giá rồi Mời đương lên Mấy dạng người cùng nói Tạ ơn thánh giáo chủ Rồi họ cùng đứng dậy Lệnh hồ xung nghĩ thầm Hôm đầu ta lên hát một nhai Thấy giáo chúng nịnh nọt đông vương bất bại Bằng những câu vô sĩ Nghe mà không nhịn được Phát buồn nôn Không ngờ nhậm giáo chủ lên làm giáo chủ Cũng biến đổi tệ hại hơn Trước chữ giáo chủ còn thêm chữ thánh Biến thành thánh giáo chủ Chỉ e ngày nay Văn võ bá quan gặp hoàng thượng Cao lắm là hô Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế Cũng không đến đồ cuối người Quất gối, bí ổi như vậy Ta là hạng người học võ Phải cư xử cho ra anh hùng hào kiệt Thuất nhục người như vậy Sao còn đủ tư cách Là hảo Nam Nhi, đại trưởng phu, đổi trời đạp đất chứ Lệnh hồ Xuân nghĩ đến đây Bất giác khí tức xông lên Đột nhiên Nguyệt Đăng Điền đau đớn kịch liệt Trước mắt tối sầm lại Cơ hồ muốn ngất đi Chàng đưa hai tay nắm chặt thành ghế Cắn chặt răng, môi chảy máu ra Lệnh hồ Xuân biết Từ khi học được hấp tinh đại pháp Tuy đã thề không dùng đến nó Nhưng vừa rồi ở ngoài sơn động Bị nhạc bất quần quăng lưới cá tấm chặt Sự sinh tử như ngàn cân treo sợi tóc Nên đành đem tà pháp này xử ra Hút nội lực của nhạc bất quần Và chính mình lại bị tai hại rất lớn Chàng cố kiềm chế để miệng không phát ra tiếng rên la Nhưng tráng lệnh hồ xung ướt đẫm mồ hôi Toàn thân rung lên da thịt trên mặt co rúng lại Giải mặt đau đớn đến cùng cực Ai cũng đều thấy, bọn Tổ Thiên Thu nhìn chàng đâm đâm, rất lo lắng. Doanh doanh đi đến sau lưng lệnh Hồ Xuân, nói gã. Xuân ca, tiểu mùi đang ở đây nè. Trước mấy ngàn quần hào đang chăm chú nhìn, cô chỉ nói vậy thôi, cũng đã đỏ mặt lên. Lệnh Hồ Xuân quay đầu lại nhìn cô một cái, lòng cũng dịu lại đôi chút. Lệnh Hồ Xuân nhớ lại nghề nhậm ngã hành ở Hàng Châu, nói với mình rằng Sau khi học được hấp tinh đại pháp Hút được chân ký dị chủng của người ngoài vào trong cơ thể Rồi sẽ có một ngày chúng phát tác ra Lúc chúng phát tác Thì càng về sau càng lợi hại hơn Năm xưa sở dĩ nhậm ngã hành Bị đông phương bất bại xoán ngôi vị giáo chủ Là vì lão bị khốn bởi nhắn luồn chân ký dị chủng trong cơ thể Lão cố nghị cách quá dạy chúng Đến nỗi bỏ hết tất cả mọi chuyện ra ngoài Cho nên mới bị đông phương bất bại Thừa cơ cướp ngôi Trong thời gian nhậm ngã hành bị giam cầm Dưới đáy Tây Hồ mười mấy năm Lão tìm tòi nghiên cứu Tìm ra được cách quá giải Nhưng lão muốn lệnh Hồ Xuân Gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo Mới truyền cho chàng kết thuật này Lúc đó lệnh Hồ Xuân Kiên quyết từ chối Vì từ bé đã được sư môn giáo hối Chàng luôn tin rằng Chính tà không thể đội trời chung Nên quyết không chịu Qua vào dòng ô uế với bà giáo Sau đó thấy tài lãnh thiền và sư phụ mình Là những đại tôn sư chính giáo Mà làm những hành vi tác tệ gian tà hung hiểm không kém gì ma giáo Nên chàng xem nhẹ sự phân biệt chính tà Có lúc lệnh hồ xuân nghĩ Nếu nhậm giáo chủ nhất định bắt nhập giáo Mới chịu gã doanh doanh Thì lúc đó mình cứ nhập đại là xong Bản tính chàng xuề xòa Sao cũng được Không chuyện gì quan trọng hết Nhập giáo cũng được Không nhập giáo cũng được Đó cũng chẳng phải đại sự Nhưng hôm ở trên hát mộc nhai Tới quần hào hảo hán Đối với hai vị giáo chủ Là đông phương bất bại và nhầm ngã hành khuất phục đê hèm như vậy Miệng nói ra toàn những lời to hót Nghe phát tẩm Bức giác lệnh hồ xuân cảm thấy ác cảm Lòng chàng nghĩ nếu sau khi nhập giáo Cũng phải chịu những ngày làm nô lệ Nói những lời như vậy Thì thật uổng chí khí làm người Đại trượng phu Sinh tử do mệnh Nếu Giang sinh mới sống được Thì lệnh hồ xung này quyết không làm Bây giờ thấy nhậm ngã hành Tắc oai tắc quái Bày đặt cuộc ra mắt quần hào So với hoàng đế còn không hết hơn mấy phần Lòng nghĩ ngày trước Lúc ở trong hắt lao dưới đáy hồ tâm túi Tình trạng ra sao Mà hôm nay lại làm nhục anh hùng thiên hạ thực du lễ quá mức Lệnh hồ xung đang suy nghĩ Bỗng nghe có người giọng giảng nói Khải bẩm thanh giáo chủ Đệ tử môn hạ phái hàng sơn đã đến Lệnh hồ sung giật mình Thấy bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm Và bọn đệ tử cùng dìu nhau lên núi Vợ chồng bất giới hòa thượng Và Điện Bác Quang cũng đi theo sau Bảo đại sở lớn tiếng nói Mời các vị bằng hữu đến thăm kiến giáo chủ Bọn Nghi Thanh tế lệnh hồ sung ngồi một bên Biết nhậm ngã hành là nhạc trượng tương lai của chàng Nên lòng nghĩ Tuy hai bên chính ta khác nhau Nhưng phải nể mặt trưởng môn Mà dùng lễ của kẻ hậu bối để tương kiến lão Cả bọn liền đi đến trước tiên nhân trưởng Cuối người hành lễ nói Đệ tử hậu bối phái Hằng Sơn xin tham kiến nhậm giáo chủ Bảo đại sở quát Quỳ xuống câu đầu Nghi thanh giọng giặc nói Bọn Bần Ni là người xuất gia chỉ lại Phật Lại Bồ Tát, lại Sư Phụ Chứ không lại người phàm Bảo đại sở lớn tiếng nói Thanh giáo chủ không phải là người phàm Thanh giáo chủ lão nhân gia là thần tiên Thanh hiền là Phật Là Bồ Tát Nghi Thanh quay sang nhìn lệnh Hồ Xuân Lệnh Hồ Xuân chỉ lắc đầu Nghi Thanh nói Muốn giết thì cứ giết Đệ tử Hằng Sơn quyết không lại người phàm Bước giới hòa thượng cười ha hả nói <cười> Nói rất hay Nói rất hay Hướng dẫn thiên cá giận hỏi Các hạ là người môn phái nào Đến đây làm gì Lão thế bọn đệ tử với Hằng Sơn Không chịu lại nhậm ngã hành Tình thế trở nên căng thẳng nếu lão đến làm khó dễ bọn nữ đệ tử thì mất đi sự thân tình với lệnh hồ sung lão liền quay sang đối phó với bất giới hòa thượng phần để lấy lòng nhầm ngã hành phần để nhầm ngã hành bỏ qua chuyện khấu đầu này bất giới hòa thượng cười nói <cười> hòa thượng quan đàn này Miêu lớn không nhận chùi nhỏ không chứa không môn không phái nào hết thấy ở đây có người tu hội liền lên coi náo nhiệt Hương dẫn thiên nói hôm nay nhật nguyệt thần giáo hội kiến ngũ nhà kim phai những người tạp nhạp không nữa cây rắc rối ở đây các hạ xuống nuôi đi thôi hướng dẫn thiên nói như vậy là nể mặt lệnh hồ xung vì lão thấy bất giới hòa thượng cùng đến với bọn nữ đệ tử phái hằng sơn đoán rằng bất giới hòa thượng có chút liên quan với phái hằng sơn nên lão không muốn bất giới hòa thượng phải khó chịu bất giới cười nói <cười> núi hòa sơn này Không phải là của ma giáo các người Ta muốn đến thì đến Muốn đi thì đi Ngoài sư đồ phái qua sơn ra Không ai cấm được ta cả Bất giới hòa thượng nói hai tiếng ma giáo Là đại phạm vào điều tối kỵ Của nhật nguyệt tần giáo Người trong võ lâm Tuy sau lưng thường nói đến hai chữ ma giáo Nhưng nếu chẳng phải công nhiên đối diện Thì ở trước mặt quyết không dám xưng hô như vậy Bất giới hòa thượng Lòng dạ ngay thẳng Mà miệng mau lẹ Nói toạt ra mà không e sợ gì Hướng dẫn thiên quát đuổi Lão xuống núi. Lão rất bực tức, chẳng kể gì đối phương người đông thế mạnh. Không lộ chút quán sợ, Hướng dẫn thiên quay qua lệnh hồ sung nói, Lệnh hồ quân đế, Hòa thượng điên này và quý phái có liên hệ gì không? Lệnh hồ sung đang bị đau ở ngực và giữa bụng, Tưởng chết đi sống lại, chàng ngập ngừng đáp, Chuyện này, chỉ bất giới đại sư này, Nhậm ngã hành, nghe bất giới Công nhiên gọi bổn giáo là ma giáo Bụng rất tức giận Chỉ ngại lệnh hồ xung nói Đại hòa thượng này có quan hệ sâu xa với chàng Thì không tiện giết bất giới Không đợi lệnh hồ xung nói hết câu Lão liền quát lên Đem tên sư khùng này giết đi Tám trưởng lão áo vàng liền cùng đáp tuần mệnh Tám người cùng phóng quyền trưởng đánh về hướng bất giới Bất giới quát cho người ý động, hiếp người đơn đảo ư lão chỉ nói được mấy tiếng tám trưởng lão đã tấn công đến bà bà chửi trời ơi cái đồ quân bạc dày bạch xuyên qua đám đông đứng tựa lưng vào bất giới hòa thượng cùng dung chưởng nhân địch tám tên trưởng lão đều là những nhân tài bậc nhất trong nhạc quyệt tần giáo võ công của tám người so với bất giới và bà bà cũng một chín một người. nếu lấy tám chọi hay thì chỉ trong mấy chiêu là họ chiếm được thượng phong điền bác quan rút đơn đau ra nên lâm dung trường kiếm xông vào dòng chiến võ công của hai người hiển nhiên còn kém xa hai trong tám trưởng lão liền chia nhau ra nghênh chiến điền bác quan dựa vào khoái đau mau lẹ còn có thể chống đỡ được một hồi còn niên lâm lại bị đối phương bước đến thở hồng hộc nếu không phải trưởng lão đó thấy cô mặt sắc phục hằn sơn Nếu mặt lệnh hồ xung mà dung nhượng cô mấy phần thì cũng đã sớm giết cô rồi Lệnh hồ sung khom lưng Tay trái ôm bụng Tay phải rút trường kiếm ra Chàng la lên Quang Quang đã Chàng xông vào vòng kiếm Trường kiếm rung động Liên tiếp xuất ra tám chiêu Bước bốn trưởng lão lùi lại Rồi quay người qua Lại xuất tám kiếm 16 chiêu độc cô củ kiếm này Mỗi chiêu đều chỉ vào chỗ yếu hại Của các trưởng lão tám trưởng lão bị bức phải lùi Tay chân luống cuốn Lại không dám đối địch thật giết chàng Liền lùi ra hết Lệnh hồ Xuân cuối phục người xuống đất nói Nhậm Nhậm giáo chủ Xin giáo chủ nể mặt giảng bối Mà tha tha cho bọn họ Còn hai tiếng xuống núi nữa Nhưng chàng không nói ra được Nhậm ngã hành thế tình trạng như vậy Đoán rằng những luồng chân khí dị chủng Trong cơ thể lệnh hồ Xuân đang phát tắc Lòng lão biết Con gái nhất quyết lấy hắn Lão cũng lên tiếp nhân tài Mà lại không có con trai Phải mong hắn sau này lên tiếp nhiệm Ngôi vị giáo chủ thần giáo Lão nghĩ vậy liền gật đầu nói Linh hồn chú mộ sinh thà Thì hôm nay ta mở lối thoát cho Thân người hướng dẫn thiên loán một cái Song thủ liên tục dung lên Phân ra điểm nguyệt đạo Của vợ chồng bất giới Điện bác quan và nghi lâm Lão ra tay cực nhanh kỹ thuật phi thường Tuy bà bà tân pháp nhanh như chết Cũng không kịp tránh né thủ cướp của lão Lệnh hồ sơn kinh hải Lấp bắp nói hướng Hướng dấn thiên cười nói <cười> Quỳnh để yên tâm Thánh giáo chủ đã nói là tha Lão quay đầu nói Tam người đến đây Liền có tám giáo đồ mặc áo xanh Dược đám đông đi đến Cúi người nói Kinh cẩn tuân lời dặn báo của hương tả sư Hương Vấn Thiền nói Phải Bốn nam bốn nữ Lập tức bốn tên giáo đồ nam lùi ra Tám giáo đồ nữ đi lên trước Hương Vấn Thiền nói Bốn người này Nói năng vừa bãi Đang lẽ phải tội chết Vì thanh giáo chủ quan dùng độ lượng nể mặt lãnh hồn trưởng một Nên không xử trảm Các người đưa bọn họ xuống núi giải khai nguyệt đạo Rồi thả ra Tám người cung kính người nhận lệnh hướng dẫn thiên giọng nhỏ đây là bằng hữu của lệnh hồ trưởng môn không được vô lễ tám người đáp dạ rồi cổng bốn người xuống núi lệnh hồ xung và doanh doanh thấy bốn người bọn bất giới thoát được quả sát thân đều tớ vào nhà nhõm chàng run run nói đã đã đời tại rồi quỳ phục xuống đất không đứng dậy được nữa vừa rồi lệnh hồ sung liên tiếp tấn công 16 sáu chiêu tuy bước được tám trưởng lão nhưng tám trưởng lão này võ công người nào cũng rất tinh thâm nên chiêu kiếm của chàng không thể đã thương được họ chàng sử 16 sáu chiêu này tuy chỉ trong chớp nhoáng nhưng cũng đã hao tổn rất nhiều tinh lực ngực và bụng càng đau đớn khôn tả hướng dẫn thiên rất lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn thẳng nhiên cười nói <cười> lãnh hồ huynh đệ huynh đệ hơi khó chịu phải không Ngày trước, Lão và Lệnh Hồ Xuân liên thủ đối với quần hùng, kết nghĩa kim lan, tuy hai người tương tụ ít ngày, nhưng mối giao tình lại là sinh tử. Lão nắm tay Lệnh Hồ Xuân đỡ ngồi vào ghế, ngầm giận chân khí, giúp chàng kháng ngự những luồng chân khí kịch biến trong cơ thể. Lệnh Hồ Xuân nghĩ mình có hấp tinh đại pháp mà hướng dẫn thiên làm cách như vậy, thì chẳng khác nào để cho mình hút lấy công lực của Lão. nên chàng dội cố sức cửa quậy để thoát khỏi tay lão. chàng nói: hướng đại ca đừng. tiểu đệ, tiểu đệ đã bớt nhiều rồi. nhậm ngã hành nói: trong ngũ nhạc kiếm phái chỉ có một phái hàng sơ là đến trước phò hội, còn sư đồ ố phái kia Là dám to gàng không lên núi, chúng ta không thể cách khi được nữa. ngay lúc này, tượng quan dân chạy nhanh lên núi, đi đến trước tiên nhân trưởng cuối người nói. cải bẩm thanh giáo chỗ trong sân động ngọn sam hối phát hiện ra mấy trăm xác chết trong đó có tả lãnh thì trưởng môn phái tung sơn và hảo thủ của các phái tung sơn hành sơn thái sơn không biết bao nhiêu mà kể dường như là họ tự tàn sát nhau mà chết nhậm ngã hành ủa lên một tiếng hỏi ừ mặt đại trưởng môn phái hành sơn có ở đó không tưởng quan dân đáp thuốc hạ xem xét rất kỹ trong đống thi thể không có mặt đại trong đó tìm khắp đời ở hòa sơn cũng không phát hiện ra tung tích của lao lệnh hồ xuân và doanh doanh vừa cảm thấy vui mừng vừa kinh ngạc hai người liếc nhìn nhau đều nghĩ mặt đại tiên sinh hành sự xuất quỷ nhập thần đã có thể thoát hiểm được có lẽ nào nằm lẫn trong đống xác chết rồi giả chết cho đến khi gió yên sóng lặng mới ra đi thượng quan dân nói tiếp bọn trung tử Ngọc Khánh Tử đều chết ở đó Nhậm ngá hành trong lòng không vui hỏi Chuyện này từ đâu mà ra Tượng Quang Dân lại nói Ngoài sân động còn có một xác chất Nhậm ngá hành vội hỏi Là ai Tượng Quang Dân đáp Sau khi thuộc khả kiểm tra kỹ Thì biết đúng là trưởng môn phái Hoa Sơn Cũng là người gần đây Mới đoạt được chức trưởng môn ngũ nhạc phái chính là Quân tử kiếm nhạc bất quần tiên sinh lão biết lệnh hồ xuân tương lai tất sẽ chấp dưỡng trọng quyền của bổn giáo mà nhạc bất quần là sư phụ của chàng vì vậy trong lời nói lão cũng khách khí nhầm ngá hành nghe nói nhạc bất quần cũng đã chết bất giác lão tức giọng trang trề hỏi ai giết lão thượng quan dân đáp lúc thuộc hạ đang kiểm tra trong sân động trên ngọn sấm hôi nghe ngoài cửa động có tiếng xù xác thuộc hạ liền đi ra xem Thế bọn phái Hoa Sơn và bọn đạo nhân phái Thái Sơn đánh nhau kịch liệt Cả hai bên đều nói là đối phương đã hại chết sư phụ của phái họ song phần đánh nhau rất dữ dội Bị tử thường khá nhiều Bây giờ bọn còn lại đều đã bị bắt để dưới chân núi Chờ nghe thánh giáo chủ phát lệnh Nhâm ngã hành trầm ngâm nói Nhát bất quật là người bị phái Thái Sơn giết chết được Trong phái Thái Sơn có hảo thủ nào ghê vậy? nghi thanh phái hằng sơn giỏng dạc nói không phải như vậy nhạc bất quần là do một vị sư muội trong phái hằng sơn bần ni giết chết nhậm ngá hành hỏi là ai nghi thanh đáp chính là nghi lâm tiểu sư muội người vừa rồi mới xuống núi đó nhạc bất quần đã giết chết trưởng môn sư phụ phái hằng sơn của bần ni và định giật sư thái Bổng phái từ trên xuống dưới ai cũng căm hận lão thấu xương hôm nay nhờ đức bồ tát phù hộ Chưởng môn sư phụ và định vật sư thái linh thiên đã mượn tay của tiểu sư muội một người võ công thấp kém để tru diệt tên hung thủ gian ác này nhậm ngã hành nói ồ thì ra làm vậy thật đúng là lưới trời lồng lộng thưa mà kho thoát ngữ khí của lão rõ ràng đã mất hết hứng thú hướng dẫn thiên và bọn trưởng lão nhìn nhau đều cảm thấy mất hứng phen này nhật nguyệt thần giáo dốc toàn quân đến hoa sơn đã bố trí rất chu toàn không những hảo thủ toàn giáo được điều động hết mà còn triệu tập tụ hạ các bang các trại các động các đảo nhắm vào một mục đích là thu phục ngũ nhà kiếm phái nếu ngũ phái không chịu hàng phục thì lập tức quy tụ họ vào một chỗ để tàn sát từ đó nhậm ngã hành và nhật nguyệt cần giáo sẽ quay chấn thiên hạ khiến hai phái tiếu lâm võ đan và các phái trong chính giáo không còn phái nào có thể kháng thủ nữa cơ nghiệp thiên thu giãn tải tốn nhất Giang Hồ chỉ trong vào cuộc oanh liệt trên ngọn Triêu Dương Hoa Sơn Không ngờ, tá lánh thiền, nhạc bức quần và mấy tiền bối kỳ cựu của phái Thái Sơn đều tự tàn sát nhau chết hết Mặt đại tiên sinh không biết đi hướng nào Bọn đệ tử hậu bối của bốn phái cũng chỉ còn rất ít Nhằm ngã hành tốn bao sức lực suy nghĩ ra kế sách xảo diệu để rồi tất cả đều vô dụng Nhầm ngã hành càng nghĩ càng tức giận Y lớn tiếng quát Đem hết bọn rắm chó còn sống sót Của ngũ nhà kiếm phái lên đây cho ta Tường quan dân đáp dạ Rồi quay người truyền lệnh xuống Những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể Làm lệnh hồ sung đau đớn một hồi Rồi dần dần lắng dịu lại Chàng nghe nhầm ngã hành nói Bọn rắm chó còn sống sót Của ngũ nhà kiếm phái tôi biết lão không có dụng ý mạc sát mình Nhưng phái hằng sơn Cũng có trong hàng ngũ nhà kiếm phái khiến chàng chạnh lòng. Qua một lúc sau, nghe tiếng quát cáo âm sầm, hai trưởng lão của nhật nguyệt thần giáo thống lãnh giáo chúng áp giải ba mươi ba tên đệ tử của bốn phái qua sơn tung sơn hành sơn và thái sơn lên đến núi. đệ tử phái qua sơn vốn khá ít, còn hảo thủ của ba phái tung sơn thái sơn hành sơn, lần này đến qua sơn hết chín phần mười đều đã tử chiến. 33 tên đệ tử này không những đều thuộc hạng vô danh tiểu tốt Mà còn bị thương đầy người Nếu chẳng được giáo chúng nhật nguyệt tần giáo dìu lên Thì căn bản không ai tự mình lên núi được Nhậm ngã hành thế như vậy càng tức giận Không đợi bọn đệ tử bốn phái đến gần Liên quát: Đem bọn rắm chó này lên đây làm gì Đem xuống đi Đem xuống mau đi Hai trưởng lão ứng đáp Kinh cận tuân theo lệnh chỉ của thằng giáo chủ Hai trưởng lão sai bọn giáo chúng Mau đem 33 tên đệ tử bị thương Của bốn phái xuống núi Nhằm ngá hành quát mắng mấy câu Rồi đột nhiên nổi một tràng cười ha hả nói <cười> Ngộ nhà kim phái Làm nên tội nghiệp Trời chẳng dung tha, Không cần chúng ta động thủ Bọn chúng cũng tự đưa nhau vào ổ Rồi tàn sát lẫn nhau Từ nay trên nhà hộ Không còn tên hiệu của chúng nữa Hương Vấn thiên và mười trưởng lão cùng cuối người nói Đó là Nhờ hồng phúc tầy trời của thánh giáo chủ, khiến bọn tiểu quỷ tự tàn sát nhau. Hương dẫn thiên lại nói, Trong ngũ nhà kim phai, phái Hàng Sơn lại là một phái ưu tú siêu quần. Đó là do lãnh hộ chướng môn lãnh đạo có phương pháp. Từ nay về sau, phái Hàng Sơn và thần giáo chúng ta đồng khí liên chi cùng hướng vinh qua. Xin cùng hỷ thánh giáo chủ có được một nhân tài tuyệt thế vô song. một vị thanh niên anh hiệp phò trợ nhậm ngã hành nói đúng vậy hướng tại sự nói rất hay linh hồ tiểu huynh đệ từ nay trở đi huynh Đệ có thể giải tán phái hằng sơn các vị sư thái và các nữ đệ tử mùng hạ của tiểu huynh đệ nếu tình nguyện đến hát một ngày chúng ta đó thì chúng ta rất hoàn nghênh nếu không các vị muốn cứ ở lại hằng sơn cũng không sao hằng sơn hai viện coi như là một Canh thần bình của phó giáo chủ <cười> Lão ngẩng mặt lên trời cười dài Tiếng cười làm chấn động cả sơn cốc Mọi người nghe ba tiếng Phó giáo chủ đều ngẩn cá ra Nhưng liền quan hô như sấm động Từ bốn phương tám hướng Linh hồ đại hiệp Xuất nhiệm chức phó giáo chủ Thật là hay quá cung hỷ thanh giáo chủ Có được một trợ thủ tài ba cung hỷ thanh giáo chủ cung hỷ phó giáo chủ Thanh giáo chủ muôn năm, phó giáo chủ chín ngàn năm Bọn giáo chúng thấy lệnh Hồ Xuân sắp làm nữ tế của giáo chủ Rồi lại lên chức phó giáo chủ Ngôi vị giáo chủ sau này đương nhiên sẽ thuộc về chàng Biết chàng là người ôn quà thoải mái Sau này mọi người có lẽ không còn phải nơm nớp Sợ bị đại quả đột ngột đổ lên đầu như hiện nay Ngoài ra bọn hào sĩ giang hồ ở đây Hơn phân nửa đã từng theo lệnh Hồ Xuân tấn công chùa Thiếu Lâm cùng chàng trải qua hoạn nạn hoặc được doanh doanh ban ơn cho thuốc giải vì vậy tiếng Quang hô chúc mừng đều xuất phát từ tấm lòng thành thực hướng dẫn thiên cười nói cùng hỷ phó giao chốt trước hết chúng ta uống bát rượu mừng lãnh hồ huynh đệ gia nhập bổn giáo tiếp theo là uống rượu mừng lãnh hồ huynh đệ thành thần với đại tiểu thư đây gọi là hảo sự thành song vui càng vui thêm Lệnh hồ sung lòng bối rối Biết chuyện này dạng dặn lần không được Nhưng không biết nên từ chối ra sao Chàng lại nghĩ nếu kiên quyết từ chối Thì mối lương duyên giữa mình và doanh doanh từ đây tuyệt vọng Nhằm ngã hành mà tức giận Thì khó tránh khỏi quả sát thân Chàng chết không đáng tiếc Nhưng đệ tử toàn phái hằng sơn Chỉ e người nào cũng bị tán mạng ở đây Bây giờ nên lập tức từ chối Hay là tạm thời đồng ý Để bọn đệ tử Hằng Sơn thoát khỏi nguy hiểm Rồi hãy tính Lên Hồ Xuân từ từ quay đầu qua Nhìn bọn đệ tử Hằng Sơn Thế có người mặc lộ ra Vẻ tức giận Người thì cúi đầu buồn bã Còn đại đa số hoang măng Không biết nên làm thế nào Tượng Quang Dân giọng dạc nói Chúng ta được Thánh Giáo Chủ dẫn đầu phó Giáo Chủ trợ giúp Thì đánh thiếu lầm Việc gió đàn côn lương nga mi Không cần tấn công mà tất cả tự hàng rồi muốn di cái bàn cũng chỉ là trở bàn tay thôi. Thánh giáo chủ Thiên Thu Vạn tải thống nhất giang hồ. Phái giáo chủ Thọ Sánh Nam Sơn phước trạch vô cùng. Lòng lệnh hồ xung giống còn do dự chưa quyết định được. Nghe thượng quan dân tân bốc mình bằng tám chữ gì gọi là Thọ Sánh Nam Sơn phước trạch vô cùng, so với cầu chúc tụng nhằm ngá hành là Thiên Thu Vạn tải thống nhất giang hồ, dường như kém một bậc. nhưng cũng không bằng sự phân biệt chúc tụng giữa 9.000 năm với muôn năm nếu chàng chịu làm phó giáo chủ thì tám chữ chút tụng này từ đây sẽ vĩnh viễn đi theo lệnh hồ xuân nghĩ đến chỗ này cảm thấy rất buồn cười không nhịn được liền phì một tiếng rồi chàng cười lớn lên tiếng cười lộ vẻ châm biếm ai ai cũng đều biết trong khoảnh khắc trên ngọn triêu dương tĩnh lặng không một tiếng động hướng dẫn thiên nói Lệnh hộ chướng môn, thanh giao chủ truyền ngôi cho phó giao chủ hiền đệ ngồi dưới một người mà đứng trên cao gian người trong võ lâm khắp thiên hạ. Mau đến tạ ơn đi. Đột nhiên Lệnh hộ sung hiểu ra, không còn do dự gì nữa. Bèn đứng dậy hướng về tiên nhân trưởng, lớn tiếng nói: Nhầm giao chủ, giảng bối có hai chuyện muốn nói rõ với giao chủ." Nhậm ngã hành mỉm cười nói: <cười> "Nói đi, không sao." lệnh hồ xung nói chuyện thứ nhất là giảng bối nhận trọng thác của định nhàn sư thái tiền nhiệm trưởng môn phái hàng sơn nhận làm trưởng môn phái hàng sơn dù không thể phát dương quan đại môn hộ phái hàng sơn cũng quyết không thể đem nhập phái này vào nhật nguyệt thần giáo nếu không thì sau này ở dưới cửu tuyền giảng bối còn mặt mũi nào nhìn định nhàn sư thái chứ đây là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai là chuyện riêng giảng bối cầu xin giáo chủ cho phép Hứa phối lệnh ái thiên kim cho giảng bối làm thê tử Lúc mọi người nghe chàng nói đến chuyện thứ nhất Thì cảm thấy chuyện này hỏng bét Nhưng nghe nói đến chuyện thứ hai Công nhiên cầu hôn thì hơi ngạc nhiên Nhậm ngá hành cười ha hả nói <cười> Chuyện thứ nhất thì dễ thôi Lệnh hồn Tiếu Quỳnh Đệ Truyền ngôi vị chứng môn Hằng Sơn cho một vị sư thái nào tiếp nhiệm Sau khi lệnh hồn tiểu Quỳnh Đệ gia nhập thần giáo Phái Hằng Sơn có gia nhập hay không từ từ tính sao còn chuyện thứ hai tiểu huynh đệ và doanh doanh tình đầu ý hợp thiên hạ đều biết đương nhiên ta ưng thuận gả cho tiểu huynh đệ làm vợ hà tất phải lò lăng <cười> mọi người liền phụ quả theo đều cười lớn hoan hô lệnh hồ xuân quay đầu liếc doanh doanh một cái thấy hai má cô ửng hồng mặt lộ vẻ vui mừng đợi mọi người cười một lúc chàng lớn tiếng nói Mỹ ý của giáo chủ mời giảng bối gia nhập quý giáo Còn truyền ngôi vị cao Nhưng giảng bối là một con người không biết giữ quy cũ, Nếu gia nhập quý giáo Nhất định làm hỏng đại sự của giáo chủ Giảng bối đã nghĩ kỹ Mong giáo chủ thu lại thành lý này Nhậm ngã hành lông đê tức giận Lạnh lùng nói Nếu nói như vậy tôi quyết định không gia nhập thần giáo ư Lệnh hồ xung đáp Đúng vậy Hai tiếng này phát ra chắc như đinh đóng cột. tuyệt không chút ngần ngại, nhậm ngã hành nói những lực chân khí vị chúng tích trữ trong người của người hôm nay đã phát tác, từ nay về sau nhiều lắm là nửa năm, ít nhất là ba tháng sẽ phát tác lại. những lần sau đó càng lợi hại hơn. cách qua giải tà độc này thiên hạ chỉ có một mình ta biết. lệnh hồ xuân nói ngày trước ở mai trang hàng châu và lúc ở dưới chân núi tuyết thiếu thất Giáo chủ đã từng nói đến chuyện này Vừa rồi giảng bối đã nếm mùi hậu hoạn Do chân khí dị chủng phát tác Đúng là giống như Thân bị cực hình Nhưng bậc đại trưởng phu đã bước vào chốn giang hồ Dù sống, chết, vui khổ Cũng chẳng màn đến Nhậm ngã hành hừ một tiếng nói ừ, Người nói hay lắm Hôm nay phái hằng sơn của người Đều ở trong tay ta Ta không thả cho bọn họ sống sống một người Để xuống nuôi Thì dễ như là trở bàn tay Lệnh hồ sung nói Tùy phái hằng sơn, đa số đều là hạng nữ lưu Nhưng cũng không khiếp sợ ai Giáo chủ muốn giết Thì bọn giảng bối Thề liều chết nơi đây Nghi thanh dung tay một cái Bọn đệ tử phái hằng sơn đều đứng sau lưng lệnh hồ sung Nghi thanh giọng dặc nói Đệ tử phái hằng sơn ta chỉ tuân theo lệnh của chữ môn Dù chết cũng không sợ Bọn đệ tử cùng nói Dù chết cũng không sợ Trịnh ngạc nói Địch nhiều ta ít Chúng ta lại rơi vào cảm bẫy rồi Ngày sau hảo hán trên giang hồ đều biết Phái hàng sơn ta tha chết Chứ không chịu khuất phục Nhằm ngã hành tức giận cực điểm Ngửa mặt lên trời cười to nói <cười> Hôm nay nếu ta với các người Thì người đời sẽ nói ta Ngầm bố trí mài phục Dùng kế để hãm hại Lênh hồ sung Người thông lĩnh Môn nhân đệ tử Về hàng sơn đi Trong vòng một tháng Ta sẽ đích Thần linh ngọn kiến tính Lúc đó Trên Hàng Sơn nếu còn lại một con chó con gà Thì coi như nhậm mổ ta chẳng ừ. ra gì Giáo chúng lớn tiếng hùa theo Thanh giáo chủ thiên thu Vạn tải thống nhất giang hồ Giết sạch phái Hàng Sơn không để bỏ sót một con gà con chó Thanh thế của Nhật Nguyệt Tần Giáo Muốn lên ngọn kiến tính để tru diệt phái Hàng Sơn hoạt động thủ ở đây thì cũng khác ở chỗ Một phen đi lại mà thôi Bất luận sau khi phái Hàng Sơn về núi Bố trí phòng bị ra sau Thì Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất định Dẫn quét sạch sành xanh, xanh Trước đây ngũ nhạc kiếm phái Địch với Nhật Nguyệt Thần Giáo năm phái cùng tương trợ cho nhau một phái gặm nạn bốn phái cùng đến giúp sức Hơn 100 năm nay Cũng chỉ có thể duy trì cuộc diện quân bình Bất vân thắng bại Bây giờ trong ngũ nhà kiếm phái Chỉ còn lại một phái Đương nhiên không cách nào chống cự nổi Nhật Nguyệt Thần Giáo Về chuyện này tất cả phái Hằng Sơn Ai cũng hiểu Nhậm ngã hành nói muốn giết sạch phái hằng sơn Không cho sống sót một con gà Một con chó Không phải là lời hăm dọa xuân Kỳ thực trong tâm tâm nhậm ngá hành Bây giờ đã có một kế hoạch khác Kiếm thuật lệnh hồ xuân Tuy tinh thâm Nhưng một bàn tay khó làm nên tiếng dỗ Phái hằng sơn không đủ gây quả Lòng lão lo lắng kỳ thực Là hai phái thiếu lâm và gió đan Lão nghĩ lệnh hồ xuân về núi Nhất định sẽ cầu diện Hai phái thiếu lâm và gió đan Hai phái này nhất định sẽ đem hết lực lượng lên kiến tính để tương trợ Lão sẽ không đánh vào phái Hàng Sơn mà bất ngờ đánh ước phái Võ Đan. Đồ mai phục ba đạo quân hùng hậu giữa hai núi Thiếu Tức và Võ Đan. Núi Võ Đan cách chùa Thiếu Lâm không quá mấy trăm dặm Võ Đan có nạn thì đương nhiên sẽ thông báo ngay cho Thiếu Lâm biết Lúc đó cao thủ chùa Thiếu Lâm phần nhiều đã đến Hàng Sơn Sẽ dốc hết toàn lực còn lại mà chạy đến trợ giúp Võ Đan. Nhật Nguyệt thần giáo sẽ dùng lên phóng quả đốt những nơi trọng địa của chùa Thiếu Lâm trước Sau đó đem toàn đạo binh mai phục quay lại giáp công hai mặt Tiêu diệt hết tăng chúng Thiếu Lâm đi cứu diện gió Đăng Rồi ao ạc dây khốn núi gió Đăng Nhưng không tấn công dội Đợi hảo thủ hai phái Thiếu Lâm và gió Đăng lên hàng sơn biết được tin vượt ngang dặm quay về gió Đăng Nhật Nguyệt thần giáo sẽ dùng quân đã sẵn sàng đánh quân địch đang mệt mỏi nhất định sẽ trọn thắng sau đó tấn công võ đan diệt hằng sơn dễ như trở bàn tay trong khoảnh khắc lão đã định được đại kế tiêu diệt hai đại kình địch thiếu lâm và võ đan bụng suy tính đoán rằng chín phần mười là thành công lệnh hồ xung không chịu nhập giáo tuy là mất thể diện của lão nhưng vì cớ này mà đại nghiệp thống nhất giang hồ của nhật việt tần giáo thành công lòng lão vui mừng thật khó mà thả nổi Lệnh hộ sung nói với Doanh Doanh Doanh muội Doanh muội không thể đi theo ta Doanh Doanh mắt ngấn lệ Bây giờ không kìm được nữa nước mắt chảy dài trên má Cô nói Nếu tiểu mụi theo sung ca đi hàng sơn Là bất hiếu Nếu phụ sung ca Lại là bất nghĩa Hiếu nghĩa khó dạng toàn Sung ca Sung ca từ nay về sau Đừng nên nghĩ về tiểu mụi nữa Dù sung ca... Lệnh hồ sung hỏi Tại sao? Doanh doanh nói Dù tính mạng của sung ca còn chẳng bao lâu Thì tiểu muội cũng quyết Không sống hơn sung ca một ngày đâu Lệnh hồ sung cười nói <cười> Gia gia của doanh muội Đã đích thân nói Sẽ gả doanh mùi cho ta Giáo chủ là thánh giáo chủ thiên thu Vạn tải Thống nhất giang hồ Hát có thể nói mà không giữ lời Ta và doanh mùi ở đây Bái đường thành thân Kết làm vợ chồng được chăng Doanh doanh sửng sốt Tuy cô sớm biết lệnh hồ sung là kẻ to gan ngông cuồng Tính tình thoải mái không chịu gò bó Nhưng cô không ngờ chàng lại nói ra những lời như vậy Bất giác mà cô đỏ bừng Cô nói Chuyện... chuyện này sao có thể vậy được Lệnh hồ sung cười ha hả nói <cười> Vậy thì chúng ta tự biệt ở đây Chàng rất hiểu tâm ý của Doanh Doanh Đợi nhầm ngã hành thống xuất giáo chúng tiến đánh hàng sơn Sau khi lão giết chết chàng Thì cô sẽ tự sát cho vạn tình Chuyện này là thế tất nhiên Không thể khuyên can được Nếu bây giờ cô ta có thể phá bỏ định kiến chịu cùng chàng kết tình vợ chồng Trên ngọn triêu dương Rồi cùng về hàng sơn Hưởng được mấy ngày trang mật Sau đó nắm tay nhau cùng chết Cũng không oán hận Nhưng chuyện này quá kinh thế hải tục Lãng tử lệnh hồ sung cố nhiên Có thể không ngần ngại Nhưng nhậm đại tiểu thư Cẩn thận e lệ Quyết không chịu làm Huống hồ làm như vậy thì khiến cô ta Phải gánh lấy tội bất hiếu Lệnh hồ sung liền cười ha hả Hướng về nhầm gá hành cung tay hành lễ Rồi quay về hướng dẫn thiên Và các trưởng lão bốn phía Nói Lệnh hồ sung ở trên ngọn kiến tính Để chờ cung ngân các vị đại giá Chàng nói xong quay người bỏ đi Hướng dẫn thiên nói Quang đã đem rượu ra đây Lệnh hồ quýnh đệ Hôm nay không sai một trận Thì sau này không còn dịp nữa Lệnh Hồ Xung cười nói <cười> Tuyệt lắm, tuyệt lắm Hướng đại ca, đúng là tri kỷ của tiểu đệ Phen này nhà quyệt thần giáo đến qua sơn Đã sắp đặt rất chu đáo Trăm thứ đều quá đủ Hướng dấn thiên vừa kêu đem rượu liền có thuộc hạ giáo chúng Bê mấy giò rượu đến Mở nắp giò ra, rót rượu vào bát Hướng dấn thiên và Lệnh Hồ Xung Cùng uống cạn một bát Trong đám đông, một người mập lùng đi ra đó là lão đầu tử lão nói lệnh nô công tử đại ân đại đức của công tử ờ, tiểu lão nhị vĩnh viễn không bao giờ quên hôm nay xin kính công tử một bát lão nói vậy rồi bưng bát rượu uống cạn lão chỉ là một tên giang hồ tự do chịu sự quắn hạ của nhật việt tần giáo không thể cùng nói ngang hàng như địa vị của hướng dẫn tiên được hôm nay lệnh hồ sung không chịu nhập giáo công nhiên đắc tội với nhậm ngã hành Lão đậu tử là một người thấp cổ bé họng Lại dám đến kính rượu hắn E rằng trong chớp mắt Thì rước lấy quả sát thân. Lão trọng nghĩa Coi nhẹ mạng súng Tất nhiên đã gạt bỏ sự sinh tử ra ngoài Quần hào thấy lão to gan như vậy Ai cũng ngấm ngầm khâm phục Tiếp theo bọn tổ tiên thu Kế vô thi Lâm vượng Hoàng, Hoàng Bá Lưu Từng người đến kính rượu hồ Xuân. lệnh hồ sung Lệnh hồ sung hãy rượu đến Thì uống cạn. Hảo hán đến kính rượu liên tục chàng thầm nghĩ nhiều bằng hữu coi trọng ta như vậy lệnh hồ sung này có chết cũng không tiếc nhưng hà tất làm hại tính mạng của bọn họ chàng bưng bát rượu lên nói các vị bằng hữu lệnh hồ sung tửu lượng đã quá mức hôm nay không thể uống thêm nữa lúc các vị đến đánh hàng sơn tại hạ sẽ ở dưới chân núi hàng sơn rót đầy rượu ngon để tất cả uống say sưa rồi hãy đánh Chàng nói xong uống cạn bát rượu Quần hào cùng reo lên Lệnh hộ chứng môn sáng khoái vui vẻ Có người la lên Uống rượu say rồi Đánh nhau loạn xà ngầu Lên thì cũng rất là thú Lệnh hồ sung ném bát rượu xuống đất Lão đảo đi xuống núi Bọn nghi hòa nghi thanh và quần đệ tử Hằng Sơn liền đi theo Lúc quần hào và lệnh hồ sung uống rượu Nhâm ngã hành chi mỉm cười không nói Lòng lão tính toán rất kỹ Nên sắp đặt ba đạo quân mai phục ra sao giữa hai phái thiếu lâm và giỏ đang Phải giả bộ tấn công hàng sơn ra sao mới có thể dẫn dụ được cao thủ hai phái thiếu lâm và giỏ đang đến trợ thủ Phải tấn công bao dây núi giỏ đang ra sau để chừa một lối có người trong phái giỏ đang chạy ra ngoài câu diện chùa tiếu lâm Lại phải làm sao cho thật giống mới có thể khiến cho đối phương dù có tinh trí nhất cũng không nhìn ra được ý đồ của lão Đến lúc lên hồ sung sai khước Đi xuống núi Thì những chi tiết nhỏ phá giỏ đan Khắc thiếu lâm của lão Tính toán đâu vào đó rồi Lão lại nghĩ Những quân này làm bé mặt ta Dám kinh rượu tiểu tử lệnh hồ sung Từ từ Ta sẽ tính sổ các người Trước mắt ta đang lúc cần dùng người Tạm thời ẩn nhẫn Đợi sau khi tiêu diệt xong bà phái thiếu lâm gió đan và hạng sơn Thì những người đã kinh rượu lệnh hồ sung hôm nay Sẽ biết tay ta tà. Hương Vấn Thiên bỗng nói Tất cả nghe đây Thách Giao Chủ biết rõ lệnh hồ sung quốc cường ngoan cố Không nhận sự cất nhắc đề bạt. Nhưng vẫn nói lời tử tế khuyên nhũ Cô nhiên Thách Giao Chủ có lòng quang đại Mến mộ nhân tài Nhưng còn có một thâm ý khác Mà lệnh hồ sung lỗ mãn chẳng thể biết được Hôm nay Chúng ta không hề phí chút sức lực Mà diệt được bốn phai Tùng sơn, thái sơn, hoa sơn, hành sơn Nhất nguyệt, thần giao Hoài giành đại chân Giáo chúng cùng quang hô Thánh giáo chủ Thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ Hưng vân thiên đợi tiếng quang hô lắng lại Mới nói tiếp Trong gió lâm Còn có hai phái thiếu lâm và gió đèn Là môi quả cành cánh của bộn giáo thanh giáo chủ đang muốn sắp đặt diệu kế để quét sạch Thiếu lầm tru diệt gió đàn thanh giáo chủ đã tính toán kỹ càng đã nắm chắc thành công thanh giáo chủ lão nhân già đoan chắc lệnh hồ sung không chịu nhập giáo quả nhiên là đúng như vậy mọi người kính rượu lệnh hồ sung cũng không vượt ra ngoài sự tiền liệu của thanh giáo chủ mọi người nghe vậy trong lòng đều nghĩ ừ. Ra là vậy. Tất cả đều lớn tiếng nói Hướng dẫn thiên theo nhậm ngã hành nhiều năm Biết rõ con người của nhậm ngã hành Lão nhất thời kích động nghĩa khí Mời rượu lệnh hồ sung Chuyện này nhất định làm cho nhậm ngã hành không vui Một mình lão còn đỡ Nhưng còn những người kia cũng mừng rượu lệnh hồ sung theo lão Tức không tránh khỏi quả sát thân Lão nói như vậy để giữ thể diện cho nhậm ngá hành Cũng mong những lời nói này có thể cứu được tính mạng của bọn lão đầu tử kế vô thi Nói như vậy thì chuyện mọi người mừng rượu lệnh hồ sung Chẳng những không làm tổn hại quy lực của nhậm ngá hành Mà còn tỏ rõ nhậm ngá hành là người nhìn xa thấy rộng, đoán diệt như thần Nhậm ngá hành nghe hướng dẫn thiên giải thích như vậy thì lòng rất vui, thầm nghĩ Vì hư thả sư theo ta nhiều năm Nên biết rõ tâm ý ta Tuy thả sư biết ta muốn quét sạch thiếu lầm Tru diệt võ đèn Nhưng cách tiêu diệt như thế nào Thì ta sư không đoan được Đây là một chiến lược trọng đại Ta đã tính từng bước một Trước khi ra tay Ngay cả ta sư cũng không được biết Thượng quanh dân lớn tiếng nói thánh giáo chủ cờ trí khôn lường đại sử trong thiên hạ đều nằm trong sự tính toán của thánh giáo chủ lão nhân già thánh giáo chủ lão nhân già nói gì thì mọi người cứ làm như vậy không cách nào sai được bảo đại sở nói thánh gia chủ chỉ cần nhấc một ngón tay út lên thì chúng ta dù có vào dầu sôi lửa bóng muôn thác cũng không tự năng. tần dĩ bang nói làm việc cho thánh giáo chủ dù có chết mười vạn lần cũng còn hơn sống một cách hồ đồ Lại có một người nói Các huynh đệ đều nói Trong đời người Mấy ngày nay á là có ý nghĩa nhất Chúng ta mỗi ngày đều được thấy thanh giáo chủ Một lần thấy thanh giáo chủ Kinh lực phát huy tinh thần phấn chấn Còn hơn khổ luyện nổi công 10 năm Người khác nói Thanh giáo chủ tỏa sang hào quang khắp thiên hạ Giống như nhớt nguyệt thần giáo ta Trách bị thư sinh Giống như bầu trời đại hạn Mà gặp mưa rào Ai ai cũng vui mừng, lòng Cảm ơn đức đến vô tận Lại có một người nói Từ sự đến nay Trong đại anh hùng, đại hào kiệt Đại thanh hiền Chưa có người nào có thể sánh ngang bằng Với thánh giáo chủ Chó công, quốc khổng phu tử Đâu có cao cường bằng thánh giáo chủ quan dương gia, tức hoàng chủ Là cái hữu dũng thất phu Đâu có cờ tri bằng Thánh giáo chủ Và các lượng, thế sách tùy cào Biểu lão tỉ kiếm với thanh giáo chủ của chúng ta thử xem Giáo chúng cũng quan hô la lên Khổng phụ tử, quan dương gia và các lượng ai ai cũng không bằng thanh giáo của chúng ta Bảo đại sở nói Sau khi thần giáo chúng ta thống nhất giang hộ Thì đem tượng khổng phụ tử trong văn miếu liền đi hết Đem tượng thần quan dương gia trong võ miếu thỉnh đi chỗ khác Mời hai vị như ngôi vị để thờ thánh giáo chủ trường sinh lộc vị của chúng ta. Thượng quan dân lại nói: Thánh giáo chủ sống ngàn vạn năm, còn trao 18 tám đời của chúng ta đều ở dưới trương thánh giáo chủ để được thánh giáo chủ lão nhân già dạy bảo. Mọi người cùng rống lên: Thánh giáo chủ thiên thu vạn tải thông nhất giang hồ, thiên thu vạn tải thông nhất giang hồ. Nhậm ngái hành. Nghe giáo chúng thuộc hạ nịnh hót như sống dậy Tuy có những lời quá quang đường Nhưng cũng bùi tay Y tầm nghĩ Những lời này kỳ thực cũng đúng Và các lượng Gió công cu nhiên không phải là địch thủ của ta Lào sao lần ra kỳ sơn Mà chưa gây dựng được chút công lao, Nói đến mù tri Chẳng lẽ Lai bằng được ta Qua văn dân trường Qua nằm cửa ải Chém sao tương cô nhiên rất thần vốn nhưng nếu đừng đã độc đấu với ta làm sao có thể thắng được khắp tinh đại pháp của ta đệ tử của khổng phụ tử không quá ba ngàn người cột giáo chung thuộc hạ của ta đâu chỉ có ba vạn lão thông lạnh ba ngàn đệ tử hớt hờ hớt hải chạy đông chạy tây hết lường thực ở đất trời bò tay không có kế sách gì ta thông lạnh mấy vạn giáo chung động ổn định hẳn, lòng muôn vị thì không ai ngăn cản nổi. Tại tri của Khổng phụ tử mà so sánh với nhậm ngã hành của ta thì có kém xa nhiều. Các bạn thân mến, phái Hằng Sơn chuẩn bị đón quân Nhật nguyệt giáo ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo.